cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông Skip Harvey Phần 3 Bí quyết Cách chiến thắng trò chơi Chương 9 Đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn Hãy đặt ra một số Có vài điều các bạn nên biết về vợ tôi Marozier Cô ấy đặc biệt có tài và biết thông cảm Cô ấy đẹp cả bên trong lẫn vẻ ngoài Cô ấy chính chúa cô ấy là người mẹ tuyệt vời của lũ trẻ, cô ấy sành điệu và thông minh, và cô ấy quan tâm, tôn trọng và ngưỡng mộ tôi sâu sắc. các bạn cũng nên biết vợ tôi có một loại tiêu chuẩn mà tôi biết rõ và tôn trọng từ ngày đầu tôi gặp cô. mọi chuyện bắt đầu khi tôi làm chương trình tại Memphis, cô ấy bước vào cùng một vài người phụ nữ hấp dẫn khác. tôi không thể cưỡng lại mình, tôi dừng giữa câu chuyện và nói xin lỗi. Tôi biết cô không biết tôi, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ cưới cô. Cô ấy cười và nói, anh đâu có biết gì về tôi. Nhưng tôi không quan tâm và tôi chỉ nói với cô ấy như vậy. Tôi biết ngay từ lúc ấy và tại nơi đó rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ cưới nhau. Tất nhiên, điều đó thật sự là một hy vọng hơn là chắc chắn. Mình cười. Có lẽ cô ấy cũng biết điều đó. Học ít nhất cô ấy thích điều mình thấy, bởi vì mặc dù cô ấy đã biến mất vào đêm tôi thông báo cho cô ấy kế hoạch của mình. Cô ấy xuất hiện sau hai đêm tại một chương trình khác của tôi, và lần này tôi mời cô ấy ra sau sân khấu nói chuyện một lúc. Cô ấy đồng ý và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè, thậm chí hẹn hò một thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, cả hai chúng tôi đều đi theo những con đường khác nhau. Tuy vậy, Majoria và tôi luôn nhớ đến tình bạn chúng tôi có cùng nhau. Mà tình thuở ảng chúng tôi lại liên lạc để hỏi thăm tình hình của nhau. Cuối cùng, Maroje và tôi gặp lại nhau và hẹn hò. Chúng tôi nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cả hai chúng tôi đều nhận ra chúng tôi đã từng bỏ lỡ một mối quan hệ lớn và chúng tôi không muốn mạo hiểm đánh mất nó một lần nữa. Nhưng mặc dù tôi biết tôi yêu người phụ nữ này và cô ấy yêu tôi, tôi vẫn liên hệ với vài người phụ nữ khác mà do vụ ly dị với người vợ trước tôi đã hẹn hò. Vào một đêm khi Majorie tới nhà tôi ở New York Và cuối tuần có ngày Valentine Một trong những người bạn đó gọi vào di động của tôi Tôi không nói chuyện nhiều Chỉ nói chào Và nói với cô bạn rằng chúng tôi sẽ nói chuyện vào một lúc khác Và rằng tôi sẽ ghé qua thăm cô khi tôi trở lại thành phố Sau đó tắt máy Tôi còn không nghĩ rằng Majorie đã nghe thấy cuộc nói chuyện Ít ra cô ấy không tỏ ra như vậy Tuy nhiên lẽ ra tôi phải biết rõ hơn Cô ấy có khả năng nghe kiểu người mẹ, nghĩa là chẳng bỏ qua điều gì. Và tất nhiên, tối khuya đêm đó, khi tôi trở dậy vào phòng tắm. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, Marjorie đang đứng ở hành lang, vali và khoác lông trong tay. Cô ấy định rời bỏ tôi, rời bỏ chúng tôi. Em đi đâu vậy? Tôi hỏi cô ấy. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi nhận ra ngay lúc đó và tại đó, ở giữa hành lang và giữa đêm khuya rằng cô chính là người ấy. Em không định làm đồ chơi của ai Hoặc người phụ nữ phụ thuộc vào ai Cô ấy nói đơn giản Và lì vẫn trong tay Có vẻ anh chưa sẵn sàng cho những gì em muốn trao Em có con Em có cuộc sống tốt đẹp Và em muốn một người đàn ông bước vào Làm hoàn thiện gia đình Nếu đó cũng là điều anh muốn Thì em ở Memphis Khi kịp bớt sững sở, tôi đề nghị cô ấy cho tôi một cơ hội nữa, cầm lấy túi của cô ấy và ngay lập tức tìm điện thoại và đập vỡ làm đôi. Tôi đã mất cô ấy một lần, người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và ngọt ngào, và không người phụ nữ nào khác có thể đàm thắm và nhấn dâng cho tôi, cho chúng tôi, hoặc cho các con tôi như vậy. Tôi nhận ra ngay lúc đó và ngay tại đó, trong hành lang, rằng tôi không muốn ai khác. Nói một cách khác, tôi trở thành người đàn ông, cô ấy cần tôi trở thành. Bởi vì cô ấy đủ thông minh để đưa ra các yêu cầu Những yêu cầu mà cô ấy cần trong mối quan hệ Để mối quan hệ đó trở nên hiệu quả đối với cô ấy Cô ấy biết mình muốn mối quan hệ một vợ một chồng Sự gắn kết với một người đàn ông muốn trở thành một người chồng Người cha tận tụy Cô ấy cũng biết người đàn ông đó phải trung thủy, kính chúa Và sẵn lòng làm những gì cần thiết để giữ gìn gia đình này Trên quy mô nhỏ hơn Cô ấy cũng làm rõ ràng cô ấy chờ đợi được đối xử như một quý cô, mọi nơi mọi lúc. Tôi đang nói đến chuyện mở cửa xe cho cô ấy, kéo ghế cho cô ấy khi cô ấy chuẩn bị ngồi vào bàn, hành xử hợp lý vào các ngày kỷ niệm của chúng tôi, vào ngày của mẹ và các món quà sinh nhật và cố gắng chỉ nói năng tục tĩu ở mức tối thiểu. Những yêu cầu này quan trọng đối với cô ấy bởi vì chúng chỉ phối cách cô ấy được đối xử. Các yêu cầu đó cũng quan trọng đối với tôi bởi vì nó đặt ra bản đồ chính thức những gì tôi cần làm để đảm bảo cô ấy có điều mình cần và muốn. Suốt cuộc, ai cũng biết rằng khi mẹ hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc. Và nhiệm vụ duy nhất của tôi trong đời là đảm bảo cho Marjorie hạnh phúc. Đàn ông không thể hoàn thành nhiệm vụ này cho bạn nếu không có sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi không thể bắt đầu tìm hiểu xem phụ nữ cần và muốn gì Bởi vì những nhu cầu và mong muốn của mỗi người phụ nữ lại khác nhau như gió khác nhau ở mỗi thành phố Đàn ông là những người đơn giản và logic Nếu bạn nói với chúng tôi những gì bạn thích và không thích Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo chúng tôi xứng đáng với mong đợi của các bạn Đặc biệt nếu chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ với bạn Nhưng hãy tận trọng khi nói với một người đàn ông bất cứ điều gì bạn thích Khi hai bạn mới gặp, tôi sẽ lý giải lý do ở đoạn cuối chương này. Thực sự, chúng tôi không được lập trình để tự tìm hiểu ra. Chúng tôi cảm thấy thực sự vui lòng khi bạn đưa ra yêu cầu cho chúng tôi. Và chúng tôi cần các bạn làm điều đó ngay để chúng tôi có thể quyết định liệu mình có thể chịu được thách thức. Không phải hai tuần đầu tiên của mối quan hệ, không phải hai tháng sau khi hai người đã quan hệ tình dục, không phải hai năm sau khi hai người nói đồng ý trước mặt cha đạo cùng gia đình và bạn bè hai bên. Chi tiết, chúng tôi sẽ tiếp nhận các yêu cầu đó khi bạn đứng đó ở quầy rượu nhâm nháp ly rượu Martini đào mà chúng tôi mời, miễn là bạn đưa ra. Bởi vì bạn đã dạy cho chúng tôi lộ trình để cư xử, đặc biệt nếu chúng tôi thực sự quan tâm đến mối quan hệ với bạn. Hãy hiểu rằng trường này không phải là giấy phép cho bạn được phép bắt đầu lần theo danh sách, tôi không thể và tôi sẽ không và anh không bao giờ được. Ngay khi một người đàn ông lại gần, chúng tôi rất thích sự đúng mực. Bạn phải khéo léo và tế nhị trong tình huống. Hãy nói với một người đàn ông điều mà bạn yêu cầu, mà không làm họ cảm thấy bạn đang đưa ra một danh sách các đòi hỏi. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn đưa ra. Nếu bạn nói với anh ta các yêu cầu của bạn giữa cuộc nói chuyện và chúng nghe có vẻ có thể đạt được, và bạn đưa ra các yêu cầu chuẩn bằng giọng mềm mỏng, anh ta sẽ thấy dễ hiểu hơn, hoặc quan trọng hơn là hành động theo các tiêu chuẩn đó. Hãy nghĩ xem anh ta sẽ thấy bạn điên rồ thế nào khiến bạn vùng vẩy ngón tay rồi nói thẳng tuệt. Em sẽ không chịu đựng một người đàn ông Không hiểu vai trò của em Như một người mẹ Nếu anh có rắc rối với con cái em Và phần còn lại của gia đình Anh sẽ gặp rắc rối với em Nói như thế chẳng khác gì cầm một cái kìm Mà rạch nát khắp cái đĩa ghi Anh ta sẽ nghĩ Khá nhất là bạn tức giận tệ nhất là bạn bị điên Và có lẽ cả gia đình bạn cũng vậy Như hình dung Anh ta sẽ cảm thấy thế nào Nếu bạn nhẹ nhàng nói một câu đại loại Ồ, oh, anh biết đấy, em có con và chúng là số một trong cuộc đời của em bởi vì bố mẹ em nuôi dạy em theo cách em hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Lúc đó anh ta biết bạn là một cô gái tốt, ngọt ngào, có trách nhiệm và hướng đến gia đình. Nếu anh ta không phải là người dành cho bạn, anh ta sẽ chuyển sang cô gái tiếp theo, một người không có đòi hỏi gì và sẵn sàng trào thân cho anh ta. Nhưng nếu anh ta là người chia sẻ niềm tin của bạn và tầm quan trọng của gia đình, Anh ta sẽ tiếp tục nói chuyện với bạn và lắng nghe các tiêu chuẩn khác của bạn. Đây là vài ví dụ mà tôi đưa ra để các bạn có thể thấy cách gói gọn các yêu cầu của bạn vào một trong những cái nơi xinh đẹp. Thay vì nói không thể chịu nổi khi một người đàn ông đến muộn, hãy nói điều gì đó như ngày nay mọi người đều rất bận rộn, thời gian là quý báu, phải không nào? Em cố gắng hết sức để đảm bảo nếu em định có mặt ở đâu đó lúc 7 giờ tối, em sẽ có mặt ở đó lúc 7 giờ tối, nhưng không phải sớm hơn, để ta có thể làm những việc ta cần làm một cách đúng giờ. Và nếu em buộc phải tới muộn, thì em sẽ chỉ cần gọi một cú điện thoại để tỏ ra lịch sự. Định nghĩa, bạn vừa nói với anh ta rằng bạn tòi hỏi người đàn ông trong cuộc đời bạn phải có mặt khi anh ta nói anh ta sẽ xuất hiện và có đủ lịch kịp để gọi điện nếu anh ta tới muộn. Rồi đây anh ta biết sẽ phải đi sớm hơn vài phút để gặp bạn kịp giờ Và để đảm bảo điện thoại được sạc đầy trong trường hợp anh ta cần gọi cho bạn Thay vì nói nếu anh đang hẹn hò và ngủ với những phụ nữ khác Thì em không phải là người phù hợp Hãy nói một điều như em luôn trung thực với người em hẹn hò nếu em cảm thấy em muốn gặp người khác ngoài anh ta, em sẽ cho anh ta biết ngay. để anh ta quyết định xem có muốn tiếp tục mối quan hệ hiện tại hay đề nghị em chỉ hẹn hò với riêng anh ta. định nghĩa: bạn vừa nói với anh ta rằng bạn đòi hỏi người đàn ông trong cuộc đời bạn phải trung thực và thẳng thắn về các giới hạn của mối quan hệ. nếu anh ta định chơi bời, anh ta sẽ phải cho bạn biết để bạn có thể đưa ra các quyết định thông minh và hợp lý về cách xử trí đối với chuyện đó. Bạn cũng nói với anh ta rằng điều này cần được đưa ra thảo luận, rằng hai người có thể cùng nhau quyết định xem các bạn muốn gì từ mối quan hệ này thay vì ra lệnh điều đó cho anh ta. Thay vì nói, nếu người đàn ông của tôi không tìm là Chúa và không biết cách hy sinh vì Chúa, anh ta không cần phải mở miệng ra vì tôi. Có lẽ bạn có thể nói điều gì đó như... Chủ nhật là ngày em yêu thích trong tuần bởi vì em được tới nhà thờ và giao tiếp với những người có cùng tín ngưỡng và thực hiện niềm tin. Thực lễ xong, em cảm thấy tinh thần phấn chấn, em biết những ngày còn lại trong tuần của em sẽ rất tuyệt. Định nghĩa, bạn vừa làm rõ rằng bạn là một người phụ nữ chăm chỉ đi lễ nhà thờ và kính chúa, một người tin vào thiên chúa và nghiêm túc trong tín ngưỡng. Và bạn đã mở đầu cuộc nói chuyện cho anh ta, để anh ta đưa ra phản ứng về cách anh ta cảm thấy về tôn giáo và tâm linh. Thay vì nói, em có ba đứa con và hai việc làm vì cha lũ trẻ chẳng nắng một xu. Vì vậy, bất cứ người nông ông nào bước tới chỗ em thì nên có tiền để sẵn sàng nuôi lũ trẻ một cách tử tế, nếu không anh ta nên đi đi. Bạn có thể muốn nói điều gì đó như... Làm người mẹ tốt là điều thực sự quan trọng với em, và một phần của việc trở thành người mẹ tốt là đảm bảo để chúng có người cha tốt. Em độc lập nhưng em nhận thức được mọi chuyện sẽ tốt hơn tới mức nào đối với em và gia đình nếu có một người đàn ông tốt. Nghĩa bạn sẽ làm rõ ràng mặc dù hoàn toàn có thể chăm sóc con mình song mà nhận ra tầm quan trọng của việc có một người đàn ông, điều khiến cho một người đàn ông sẵn sàng đóng góp công sức, hiểu rằng anh ta sẽ được đánh giá cao nếu là một người chồng, người cha tốt và đó thực sự là mọi điều một người đàn ông muốn được cảm kích. Bạn đã thấy chứ Bạn đã cho chúng tôi những gì chúng tôi coi là thông tin quý giá về người phụ nữ mà chúng tôi quan tâm Nhưng quan trọng hơn Bạn đã cho chúng tôi biết những tiêu chuẩn của bạn Mặc dù bạn đã làm như vậy Bằng cách che giấu trong cả đống những lời nói dễ thương Cũng giống như món siro hò có vị nhò Nó vẫn là thuốc nhưng uống sẽ ngon hơn nhiều Bây giờ, tôi nên bổ sung thêm rằng trong khi đàn ông đánh giá cao chuyện phụ nữ cho họ biết ngay từ đầu những gì họ đòi hỏi trong mối quan hệ. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng phụ nữ đôi khi phải lùi lại một chút và để người đàn ông cho bạn thấy bản lĩnh của họ. Bạn biết đấy chứng minh rằng anh ta xứng đáng với thời gian của bạn. Tôi thực sự tin rằng một trong những sai lầm lớn nhất phụ nữ phạm phải ngay từ đầu trong mối quan hệ là đặt ra một cách chi tiết mọi điều bạn muốn, một người đàn ông làm cho bạn, mà không cho anh ta cơ hội cho bạn thấy anh ta sẵn sàng làm gì cho bạn. Ý tôi là điều đó cũng hay và rằng bạn thích đi dạo trên bờ biển, sô-cô-la vào ngày lễ tình nhân và loại hoa ưa thích của bạn là hoa loa kèn vào mùa hè. Nhưng một cách chính xác, tham thế nào để bạn thấy người đàn ông của mình sáng tạo, thú vị và hào phóng nếu bạn đã cho anh ta kế hoạch chi tiết về cách có được nụ cười trên khuôn mặt của bạn và không đón hỏi anh ta phải tự tìm hiểu những điều này. Hãy nhớ nếu bạn nói với người đàn ông bạn thích hồng đỏ ở chỗ làm, bữa tối ở nhà hàng đặc biệt đó bên kia thành phố và túi chân nèo vào ngày sinh nhật thì đó chính xác là điều anh ta sẽ tặng bạn không hơn không kém một ly và bạn sẽ hài lòng về điều đó. Chỉ hồi đầu thôi, nhưng sau đó khoảng 45 ngày hay gì đó, anh ta sẽ ngừng làm những điều bạn nói rằng bạn thích. Bởi vì anh ta thấy anh ta đã làm những điều anh ta cần để có được thứ mình muốn. Còn bạn thì sẽ nghĩ rằng anh ta dừng lại vì anh ta đã thay đổi. và bạn sẽ nói với các cô bạn gái, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, anh ta từng làm mọi điều tôi thích cơ mà. Anh ta làm mọi điều bạn thích thì bạn nói với anh ta những gì bạn thích. Chiến lược của tôi Thay vì nói với anh ta những gì bạn thích Nói với anh ta những gì bạn không thích Và sau đó xem anh ta phản ứng thế nào Để anh ta nghiên cứu, tìm hiểu và tìm ra cách làm bạn vui Chỉ cần mạnh dạn nói thẳng thế này Em không phải là người thích ngồi nhà vào cuối tuần Hoặc em không thích khi một người đàn ông không đối xử với em như một quý cô Hoặc em không thích lần nào cũng tới cùng một tiệm ăn Sau đó, khi mối quan hệ của hai người tiến triển, hãy quan sát hành động của anh ta, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy cách anh ta hành xử. Bạn sẽ thấy anh ta sẵn sàng và tự nguyện trao tặng cho bạn những gì. Bạn không thích tới cùng một tiệm ăn, anh ta sẽ biết phải tìm những nơi mới mẻ và thú vị để đưa bạn tới. Bạn không thích ngồi nhà vào các thứ bảy chắc chắn anh ta sẽ đưa bạn đi xem hòa nhạc hoặc tới một triển lãm mới. Hoặc ít nhất anh ta sẽ tìm trong báo xem có gì đang diễn ra trong thành phố để anh ta có gợi ý về điều hai người có thể làm cùng. Anh ta biết bạn không thích những người không hướng đến gia đình, anh ta sẽ mang quà cho con bạn khi gặp chúng, hoặc đưa bạn và chúng tới công viên để chơi trò bắt bóng hoặc xích đu. Và cho dù có cảm thấy không thoải mái đến thế nào, anh ta sẽ vẫn tới bữa tiệc ngoài trời ở nhà mẹ bạn. Vì anh ta biết bạn đòi hỏi một người đàn ông thích gia đình và hòa hợp với gia đình, hãy ngồi lại và quan sát anh ta, xem liệu anh ta có mở cửa xe cho bạn, hay kéo ghế ra khi bạn ngồi vào bàn, hay tắt điện thoại khi anh ta ở bên bạn. Thì anh ta có thể toàn tâm toàn ý vào khoảng thời gian hai người ở bên nhau, và nếu anh ta không chấp nhận thử thách, và nếu anh ta không thể hiện cho bạn thấy rằng anh ta sẵn sàng tìm ra cách để nụ cười nở trên gương mặt bạn. Khi đó, bạn sẽ phải quyết định liệu anh ta có đủ khả năng cho bạn điều bạn cần và tối thiểu là một chút xíu của những gì bạn muốn. Tất nhiên, để đưa ra các yêu cầu của bạn đối với một người đàn ông và truyền đạt tầm quan trọng của việc tuân thủ những yêu cầu đó, bạn phải tìm hiểu chính xác xem những yêu cầu của mình là gì. Bạn liệt kê những câu hỏi mà chính bạn nên cân nhắc khi hình thành 10 yêu cầu hàng đầu của mình và tôi đã để dành chỗ cho các bạn lập danh sách. 1. Bạn đang tìm kiếm kiểu đàn ông cụ thể nào? Ví dụ: hài hước, chăm chỉ, rộng lượng. 2. Bạn chờ đợi được theo đuổi thế nào? Bạn muốn những cuộc gọi đều đặn, tin nhắn, hẹn hò ít nhất 3 lần một tuần? Bạn muốn anh ta luôn trả tiền hóa đơn? 3. Bạn chờ đợi mức độ cam kết thế nào? Bạn có muốn một mối quan hệ mở hoặc chỉ hẹn hò với riêng bạn? Liệu điều đó có thể được thảo luận. 4. Bạn chờ đợi mức độ bảo đảm về tài chính thế nào từ người đàn ông này Bạn có muốn anh ta giàu có Bạn có muốn anh ta kiếm được như tiền hơn bạn Bạn có thấy ổn thỏa với một người lao động trên tay 5. Bạn có muốn một người đàn ông muốn có con và là người của gia đình 6. Anh ta có cần phải mộ đạo tìm vào Chúa 7. Bạn có phiền không nếu anh ta là người đã ly hôn hay có con 8. Bạn có thể giúp một người đàn ông xây dựng ước mơ, bạn có thể thích ứng với kế hoạch của anh ta. 9. Bạn chờ đợi điều gì từ gia đình anh ta, bạn có cần hòa hợp với mẹ anh ta, bạn có quan tâm nếu anh ta không hòa hợp với mẹ, hoặc nếu anh ta không có cha. 10. Anh ta nên sẵn sàng làm gì để tán tình bạn, anh ta có nên theo đuổi, tặng bạn những món quà đắt tiền. Chương 10 5 câu hỏi mọi phụ nữ nên hỏi trước khi gàn bó quá sâu sắc Hồi mới tới Hollywood Tôi đã được thấy nhiều thứ mà đôi mắt 38 tuổi của tôi chưa từng thấy Một trong những thứ nổi bật là lối sống của một nhân vật nổi tiếng và được kính trọng Mà tôi sẽ không tiết lộ tên Nhưng tôi sẽ nói với các bạn điều này đàn ông này có mọi thứ Tiền bạc, danh vọng Và có cả một đoàn những cô gái siêu xinh đẹp đến mức anh ta dễ dàng làm Hục Hợp Dây gãi đầu và không hiểu sao anh ta có thể có được điều đó Ý tôi là, người đàn này được những cô gái vô cùng xinh đẹp vây quanh Rất nhiều và luôn luôn Và tôi sửng sốt về điều này vì tôi không hiểu nổi Sao một người có thể có được tất cả những người phụ nữ xinh đẹp như vậy Tôi muốn nói là anh ấy không phải là người ưa nhìn nhất trong ngành Còn có những người khác có nhiều tiền hơn, dành tiền hơn Và chắc chắn là có hình thức khá hơn Tuy nhiên anh ấy vẫn là bậc thầy khi luôn giữ được cả chục cô cùng lúc và chẳng hề cam kết với ai Tôi nghe nói về những siêu cầu thủ với những siêu mẫu tay trong tay và đủ thứ Nhưng khi thôi quan sát thật gần tôi sửng sốt không hiểu sao những mối quan hệ đó có thể diễn ra Và đặc biệt tại sao những người phụ nữ đó lại ở bên anh ấy Khi biết rằng họ chỉ là một trong nhiều người bám vào tay ấy Và tôi cần phải biết điều đó thực hiện bằng cách nào, ừ, không hẳn là để tôi cũng có được các cô siêu mẫu hòng lấy từng lời của tôi, mà bởi vì tôi thực sự sử dụng sốt trước hiện tượng đó. Vì thế tôi đã ngồi nói chuyện với người này và một số đàn ông khác cũng có những mối quan hệ tương tự và hỏi thẳng họ, anh làm cách nào để khiến những người phụ nữ đó trở lại? Và mỗi người, kể cả người khét tiếng nhất trong số đó, cười lớn, lắc đầu và nói gần như cùng một điều. Những phụ nữ đó muốn có tiền, danh vọng vào cuộc sống đó và họ sẵn sàng chịu được nhiều điều để đạt được những điều đó. Mà không phải điều gì cũng tốt đẹp, nhưng họ có nhận ra, tôi hỏi hết sức nghiêm túc, rằng chuyện đó sẽ chẳng dẫn tới đâu. Một người lắc đầu hơn nữa và nói đơn giản. Họ chẳng biết chuyện đó sẽ dẫn tới đâu vì họ không bao giờ hỏi. Anh ta nói thêm, tôi phải làm gì chứ? Chẳng lẽ nói với họ, tôi chỉ dùng họ cho mục đích tình dục và làm đồ trang sức. Chỉ là như vậy, tôi xứng cả người. Và tôi càng hỏi cùng những câu hỏi đó với những người trong tình huống tương tự, tôi lại nghe cùng câu trả lời hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần tôi hỏi họ điều gì có thể tạo ra sự khác biệt cho những người phụ nữ họ đã ở cùng, mỗi người ông đó đều trả lời gần như giống hết nhau, từng chữ một. Nếu một người phụ nữ đến với tôi và tra vấn về mục đích của tôi, họ sẽ biết ngay từ đầu rằng tôi không tìm kiếm điều gì nghiêm túc. Họ không hỏi bởi vì họ nghĩ sẽ làm tôi bỏ chạy, vì thế tôi sẽ cho họ theo tôi. Và một nhân vật nổi tiếng, dường như là bậc thầy trong điều này, nói khá đơn giản. Tôi có đủ phụ nữ để ghi nhận được câu hỏi đó, tôi không cần trả lời, bởi cứ mỗi phụ nữ đặt ra câu hỏi đó, có tới hai người không hỏi. Hãy gọi điều này theo bất cứ kích nào bạn muốn, kinh tởm, vô đạo lý, không thể tha thứ, bất cứ điều gì, nhưng sự việc đúng là như vậy, và kiểu suy nghĩ này của đàn ông không chỉ xuất phát từ giới những người nổi tiếng, hãy tin tôi đi. Nó xảy ra với những người bình thường, bác sĩ, luật sư, lái xe tải và cả người đưa hàng nữa. Một số cũng có nhiều phụ nữ như những người bạn nổi tiếng của tôi và những người phụ nữ họ trời bời cũng xinh đẹp như những côi siêu mẫu bám lấy cánh tay các ngôi sao. Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ ở trên một sợi dây kích thước 3 hay 33, bạn vẫn ở trên một sợi dây và cả bạn và tôi đều biết rằng đó không phải là một vị trí tốt đẹp. Mục tiêu của bạn là tránh ở trên một sợi dây Tôi cho rằng bước đầu tiên là vượt qua nỗi sợ đánh mất một người đàn ông Bằng cách đối diện với anh ta Chỉ cần bạn được sợ Những người thành công nhất trên thế giới này nhận ra rằng Bảo hiểm chấp nhận cơ hội Để có được điều họ muốn Sẽ hiệu quả hơn nhiều là cứ ngồi đó Quá sợ hãi không dám nắm lấy cơ hội Cùng chiến lược đó có thể dễ dàng áp dụng đối với chuyện hẹn hò Nếu đặt các yêu cầu của bạn lên bàn nghĩa là bạn chịu rủi ro anh ta sẽ bỏ đi, đó là rủi ro bạn cần phải chấp nhận. Bởi vì nỗi sợ đó mỗi lần đều có thể làm bạn thấp nhã. quá nhiều phụ nữ cho phép đàn ông không tôn trọng mình, hầu như không bỏ ra chút nỗ lực nào và cứ bàn nhiều lấy những cam kết với bạn bởi vì bạn sợ anh ta sẽ bỏ đi và bạn sẽ lại cô đơn. Còn đàn ông chúng tôi, chúng tôi nhận ra và lợi dụng điều đó buộc những hành công rực rỡ. Hãy biết điều này, trò chơi đã cũ và sẽ không bao giờ thay đổi. Con trai tôi cũng sẽ làm theo cách tương tự vì chúng có thể và sẽ có những người phụ nữ cho phép điều đó xảy ra. Nhưng chắc chắn bạn có thể biết nguyên tắc này ngay từ đầu và thay đổi chiến thuật để bạn không bị đem ra làm trò chơi. Bạn làm điều đó bằng cách nào? Hãy bắt đầu bằng cách khiến cho người đàn ông hiểu rõ ngay từ đầu về những gì anh ta muốn từ cuộc đời và mối quan hệ với bạn. Bạn làm điều này bằng cách hỏi anh ta làm câu hỏi cơ bản dưới đây. Những câu hỏi sẽ giúp bạn xác định được ngay anh chàng này có giá trị gì và bạn sẽ nằm ở đầu trong kế hoạch của anh ta. Tôi đưa ra những câu hỏi này sau nhiều năm quan sát đàn ông vui chơi với phụ nữ và phụ nữ bị lừa vì điều đó. Và liên tục hỏi chính bản thân tôi Và thậm chí một số bạn bè tôi Là bọc thầy trong trò chơi Nếu tôi là phụ nữ, tôi làm thế nào để tránh điều này Đó cũng là những câu hỏi tuyệt vời Và câu trả lời sẽ cho bạn biết Mọi điều bạn cần biết Về anh chàng trong cuộc đời bạn Và người và bạn hy vọng sẽ có được trong đời Việc hỏi những câu hỏi này Sẽ giúp bạn xác định Liệu bạn có nên tiếp tục gần bó với anh ta Xem một quan hệ sẽ đi đến đâu Hay bạn nên chạy nhanh theo hướng ngược lại Lưu ý, không cần trì hoãn được hỏi những câu hỏi này Hỏi một cách hợp lý Ngay cả khi bạn nghĩ bạn hơi bị hấp dẫn bởi một người đàn ông bạn gặp Nếu anh ta bị những câu hỏi đó làm cho bất hứng Thế thì sao? Bạn có quyền có thông tin Và nếu anh ta không sẵn lòng trả lời Bạn biết ngay từ cổng Rằng anh ta không phải là người dành cho bạn Vì thế, hãy bắt đầu với những câu hỏi Hãy nhớ, đừng sợ Câu hỏi 1 Mục tiêu ngắn hạn của anh Nếu bạn định có một mối quan hệ với một người đàn ông, bạn nên biết kế hoạch của anh ta là gì, và kế hoạch đó phù hợp thế nào với những nhân tố làm nên một người đàn ông, anh ta là ai, anh ta làm gì, và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Và điều này, như tôi đã nói với các bạn, hết sức quan trọng đối với bất cứ người đàn ông trưởng thành nào, các bạn hoàn toàn có quyền được biết anh ta đang làm gì, anh ta đang lên kế hoạch gì trong bà đến 5 năm tiếp theo, để trở thành người đàn ông trưởng thành thực thụ như anh ta muốn. Câu trả lời của anh ta sẽ giúp bạn xác định được liệu bạn có muốn trở thành một phần của kế hoạch đó hay không. Bạn sẽ biết phải dường lên mọi cờ đỏ cảnh báo hết sức cần thiết nếu anh ta chẳng hề có kế hoạch gì. Nếu anh ta có kế hoạch, vậy thì tuyệt. Làm như thể bạn cực kỳ quan tâm và hỏi những câu tiếp theo. Hãy trở thành người thám tử tò mò, hăng hái, đàn ông thích nói về mình chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi biết để có được bạn, chúng tôi phải gây ấn tượng với bạn. vì thế cho phép chúng tôi được gây ấn tượng. bạn càng vào mò và quan tâm, anh ta sẽ cho bạn càng nhiều thông tin. hãy nói những điều như, ái chà, sao anh vào được lĩnh vực đó? hay thật thú vị làm sao? anh phải tốn bao công sức mới có thể làm điều đó thành công? và làm nghe chăm chú. Trong suốt thời gian anh ta nói, bạn nên đánh giá liệu anh ta có thực sự nỗ lực thì đạt được mục tiêu, hay liệu anh ta có phải là một kẻ mộng mơ lười biếng, chỉ toàn nói những chuyện viển vông. Bạn cũng nên tìm hiểu xem liệu bạn có thấy chính mình chọn kế hoạch ngắn hạn đó, liệu bạn có biết kế hoạch của anh ta là gì, bạn có thể ngay lập tức đánh giá liệu bạn có muốn trở thành một phần trong kế hoạch đó, hoặc bạn có thể đóng vai trò nào trong đó, hoặc liệu bạn có cần loại bỏ chính mình khỏi phương trình đó. Chẳng hạn, nếu anh ta nói, anh là kỹ thuật viên của một công ty khác, nhưng anh sẽ học đại học vào buổi tối để có bằng kỹ sư cơ khí và có thể được thăng tiến trong công việc. Khi đó, bạn biết anh chàng này có kế hoạch và anh ta đang thực hiện. Bạn thậm chí có thể thấy chính mình giúp anh ta học hoặc ở đó bên anh ta trong lệ tốt nghiệp. Thợ ý cho anh ta cách biến đổi mình từ một công nhân lao động chân tay, một công nhân cáp trở thành người kỹ sư giúp phát triển công nghệ cho công ty khác. Vấn đề một chút là anh ta có kế hoạch và đang phân đấu để thực hiện điều đó, nghĩa là anh ta cố gắng trở thành người đàn ông anh ta muốn, kiểu phù hợp với những gì bạn mong muốn ở người bạn đời tốt đẹp đáng tin cậy Nhưng nếu bạn hỏi về những mục tiêu ngắn hạn của anh ta, mà anh ta nói với bạn điều gì đó điên rồ như Anh bán thuốc trên phố, hiện giờ anh đang bán ở một khu phố, nhưng kế hoạch của anh trong vài năm tới là có 10 khu phố ở phía Tây, từ phố Henry tới phố Brown. Vậy thì bạn sẽ biết tại đó và lúc đó rằng bạn có thể tiếp tục bước đi. Điều tương tự cũng áp dụng cho người nói ra mục tiêu ngắn hạn của mình, mình rõ ràng chẳng hề có kế hoạch thực hiện. Chẳng hạn, nếu anh ta nói ước mơ của anh ta là trở thành nhà sản xuất phim, nhưng anh ta chẳng hề làm gì trong lĩnh vực đó để thực sự trở thành một người như vậy, anh ta không thực tập hay làm việc trong một công ty sản xuất phim, anh ta không viết hay đọc một kịch bản nào, anh ta không có mối liên hệ nào trong ngành có thể mở ra vài cánh cửa cho anh ta. Anh ta đã không làm việc trong 4 tháng và không có chuyển vọng sẽ kiếm được việc làm trong lĩnh vực mà anh ta nói, khó quan tâm Vậy bạn biết rằng người đàn ông này không có kế hoạch Và nếu anh ta không có kế hoạch, anh ta sẽ không thể đạt được mục tiêu ngắn hạn Hoặc đó không thực sự là một mục tiêu, anh ta chỉ nói để mà nói Theo cách nào cũng vậy, bạn không muốn tham gia kế hoạch đó, hãy cư gắn với kế hoạch của chính mình Chắc chắn có khả năng anh ta có thể thực hiện được và thành công trong ngành Nhưng tại sao bạn lại phải tham gia vào điều đó? Nếu anh ta có giấc mơ hoàn toàn ở trên trời này Hãy tìm hiểu xem có phải anh ta đang nằm đó, nhìn lên các vì sau Hay anh ta có động cơ phản lực gắn ở lưng mà anh ta sắp sửa cất cánh để tỏm lấy giấc mơ đó Câu hỏi 2. mục tiêu dài hạn của anh Hãy tin tôi về điều này Một người đàn ông thực sự có tầm nhìn về nơi anh ta muốn thấy mình sau 10 năm đã nhìn vào tương lai và nghiêm túc xem xét những gì cần thiết để tới được đó. Điều đó nghĩa là anh ta có tầm nhìn và anh ta vạch ra các bước đi tới tương lai. Nếu anh ta nói điều gì đó ngốc nhất như anh chỉ cố gắng tồn tại qua ngày, hãy bảo chạy. Nếu kế hoạch dài hạn của anh ta cũng như kế hoạch ngắn hạn, hãy bỏ đi, ngay lập tức. Bởi vì câu trả lời của anh ta cho bạn biết rằng anh ta chưa nghĩ kỹ về cuộc đời, anh ta không thấy bạn trong đó. Vì thế, anh ta không có lý do gì để tiết lộ các chi tiết cho bạn. Tất cả những gì anh ta có cho bạn là một trò chơi. Nếu anh ta không có kế hoạch gì, sao bạn lại muốn anh ta ở bên bạn? Người đàn ông xứng đáng có chút thời gian của bạn phải là người có kế hoạch, một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng và bạn có thể thấy chính mình trong đó. Bởi vì hãy tin tôi khi tôi nói với các bạn, và như tôi nói với bạn trong các chương trước đó, luôn người đàn ông luôn có kế hoạch, tôi có kế hoạch khi tôi bắt đầu trở thành nhà hải kịch tôi biết thậm chí trước khi tôi diễn hai lần đầu trước khán giả rằng trong vòng 5 năm tiếp theo mục tiêu của tôi là trở thành một ngôi sao biểu diễn và kiếm được ít nhất 2.500 đô la một tuần luôn để tâm đến mục tiêu đó tôi nhanh chóng kiếm được 2.500 đô la một tuần và cũng hài lòng về điều đó tuy nhiên tôi muốn trở thành một ngôi sao biểu diễn và tôi tăng mức mong muốn tôi muốn kiếm được 5000 đến 7000 đô la một tuần tôi mất khoảng cả năm. thì tôi cố gắng đạt được mục tiêu tài chính và tôi cũng hài lòng với điều đó. Rồi tôi gặp Simbas. Thời gian đó, Simbas đang làm tại một câu lạc bộ hài kịch ở Birmingham. Ngài ông trở nên nổi tiếng nên nói ông kiếm được 50000 đô la tới 70000 đô la một tuần mỗi 7 ngày. Và tôi biết Tôi muốn một phần của thành công đó. Thành công của ông ấy khiến tôi nhận ra có điều gì đó đặc biệt trong nghề hài kịch này, rằng tôi cần đặt một kế hoạch lâu dài cho phép tôi có cuộc sống mà tôi thấy khả thi với một nhà hải kịch. Tôi muốn được lên truyền hình để đem lại một cuộc sống mà gia đình tôi cảm thấy tự hào. Tôi hình dung ra cuộc đời tôi theo cách này và sau đó tạo ra một kế hoạch để tôi có thể đạt được điều đó. Tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng, rằng sẽ mất thời gian. Bởi vì chỉ có rất ít câu lạc bộ hài kịch nơi ta có thể kiếm được trường đó tiền Và ta phải có quan hệ hợp lý với một giấc mơ vĩ đại để giúp ta thấy đó Nhưng quan trọng là tôi đã có một kế hoạch lâu dài Với từng bước để thấy được đó, suốt cuộc tôi đạt được những mục tiêu đề ra Sau khi bạn đã nghe câu trả lời của người bạn đời tiềm năng đối với câu hỏi số 1 và số 2, bạn sẽ có hiểu biết chắc chắn về kiểu người đàn ông bạn đang quen biết. Đừng ngăn bó cuộc đời bạn với một người không có kế hoạch, bởi vì bà sẽ thấy anh ta chẳng đi tới đâu, chẳng sớm thì muộn, bạn cũng sẽ mắc kẹt. Câu hỏi 3. Quan điểm của anh về mối quan hệ? Đây là một câu hỏi bao gồm nhiều phần nhằm đánh giá cách một người đàn ông cảm nhận về toàn bộ các mối quan hệ từ cách anh ta cảm thấy về bố mẹ và con cái mình từ mối quan hệ với Chúa. Mỗi câu trả lời sẽ tiết lộ thêm nhiều điều về anh ta liệu anh ta có nghiêm túc về chuyện cam kết kiểu gia đình người anh ta được nuôi lớn hiểu người cha và người chồng anh ta có thể trở thành liệu anh ta có biết đến Chúa trời tất cả những điều đó và cách duy nhất để bạn biết câu trả lời của những câu hỏi này là hỏi Hãy làm điều đó trước khi bạn hồn người đàn ông này, có lẽ thậm chí trước khi bạn đồng ý hẹn hò với anh ta. Đây là một cuộc nói chuyện điện thoại quan trọng, chắc chắn rồi. Và đừng có rực rề hay căng thẳng chuyện hỏi những câu hỏi đó. Vì bạn còn phải làm gì khác với người đàn ông này nếu không phải là nói chuyện? Nếu anh ta có vấn đề khi nói về chuyện này ngay tại thời điểm đó, có điều gì đó không ổn, hãy bỏ chạy. Trước tiên, hãy tìm hiểu xem anh ta cảm thấy thế nào về gia đình, quan điểm của anh ta về gia đình, anh ta có muốn có gia đình, anh ta cảm thấy thế nào về gia đình. Nếu bạn có con, hãy nói với người đàn ông về con bạn, việc của anh ta là phải biết, nhưng quan trọng hơn, việc của bạn là phải tìm hiểu xem liệu anh ta có thấy mình là một người cha. Nếu anh ta không muốn có con mà bạn thì có, bạn có thể dừng mọi chuyện ngay. Hãy biết rằng nếu một người đàn ông nói anh ta không muốn có con, con hệ anh ta sẽ không thay đổi ý định cho dù cảm xúc của anh ta với bạn có mạnh mẽ thế nào. Hơn nữa, nếu anh ta không thích trẻ con còn bạn thì đã có con, chính xác là mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Tiếp theo, hỏi anh ta về mối quan hệ với mẹ anh ta. Đó là một mối quan hệ đầu tiên của một người đàn ông với một phụ nữ. Và nếu anh ta có lịch sử tốt trong mối quan hệ này, nhiều khả năng anh ta sẽ biết cách đối xử tôn trọng với phụ nữ và có ý tưởng về cách tuyên bố, trụ cấp và bảo vệ không chỉ đối với một người phụ nữ mà với cả một gia đình. Tôi không biết cậu bé nào lại không yêu mẹ mình. Chúng tôi học cách bảo vệ và trụ cấp cho mẹ. Chúng tôi học điều có loại cơ bản về tình yêu cho một phụ nữ từ mẹ. Thực sự, nếu một người đàn ông xung đột với mẹ mình, chắc chắn anh ta sẽ xung đột với bạn. Nếu bạn nghe thấy trời, Anh và mẹ, anh và mẹ không hoa hơi. Trong câu trả lời, hãy so số và tin nhắn của anh ta trong điện thoại và tiếp tục tiến lên. Sau khi bạn tìm hiểu được anh ta cảm thấy thế nào về mẹ mình, hãy hỏi về bố anh ta. Nếu anh ta có mối quan hệ tuyệt vời với bố, có lẽ anh ta đã được nuôi lớn với một loạt giá trị căn bản mà anh ta sẽ mang về căn nhà chung với bạn. Tôi hiểu rằng nhiều người ông lớn lên không có cha trong nhà nhưng nhiều khả năng người đàn ông bạn quan tâm có một mẫu hình đàn ông trong đời đã cho anh ta thấy tính cách đàn ông hoặc có lẽ sự thiếu vắng của người cha đã dạy anh ta vài điều về những gì anh ta không muốn làm khi trở thành người cha. Dù thế nào, hãy hỏi những câu hỏi về các mối quan hệ với cha mình và những câu trả lời của anh ta có khả năng sẽ tiết lộ kiểu người cha anh ta sẽ trở thành. Bạn cũng phải hỏi anh ta về quan hệ với Chúa Cho phép tôi nói thẳng Nếu bạn gặp một người đàn ông không có mối quan hệ với Chúa Anh ta không đi nhà thờ và không hề có ý định sẽ đi Anh ta không có niềm tin để hướng tới Nhưng lực lượng dẫn dắt trong đời Đó sẽ là một vấn đề Suốt cuộc thì thức đo đạo đức nào được anh ta đáp ứng nếu không phải với Chúa Điều gì sẽ khiến anh ta cân nhắc chuyện trung tỉ với bạn Điều gì sẽ khiến anh ta đối xử tốt với bạn và những trẻ Điều gì sẽ khiến anh ta cảm thấy bình an Tôi không nói rằng bạn không nên hẹn hò với một người không năng nghi nhà thơ Hoặc một người có tín ngưỡng khác với bạn Nhưng nếu những tín ngưỡng cơ bản của anh ta không phù hợp với bạn Nhiều khả năng bạn sẽ có vấn đề Hai câu hỏi tiếp theo nên hỏi sau khi bạn đã nói chuyện và hẹn hò một thời gian Một cách lý tưởng hãy hỏi trước khi hai bạn làm chuyện đó Các bạn đều hiểu tôi nói gì mà Nếu bạn đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông, bạn vẫn có thể hỏi những câu hỏi này. Những câu hỏi này có thể gây tổn thương hơn một chút, nhưng ít nhất bạn sẽ biết. Câu hỏi 4. Anh nghĩ gì với em? Câu hỏi này bạn sẽ phải hỏi sau vài lần hẹn hò, bởi vì anh ta sẽ cần thời gian để hiểu bạn. Nhưng câu trả lời của anh ta sẽ mang tính quyết định bởi vì nó sẽ tiết lộ với bạn kế hoạch của anh ta cho bạn thế nào. Nếu hai người đã hẹn hò vài lần, các bạn đã chuyện trò nhiều, bạn biết vài điều về anh ta, nhưng điều quan trọng hơn, bạn muốn biết anh ta nghĩ gì về bạn, bạn có quyền được biết. Hãy tin tôi, anh ta đã nghĩ điều gì đó về bạn khi lần đầu bước tới chỗ bạn. Các bạn cần biết điều đó là gì, anh ta bị hấp dẫn bởi điều gì đó. Anh ta thích tóc bạn, mắt bạn, chân bạn, bộ đồ bạn mặc. Anh ta không bước tới chỉ để bước tới. Tuy nhiên, ngoài sự hấp dẫn ban đầu Người đàn ông cũng biết khá rõ Bạn có phải kiểu phụ nữ họ sẽ ngủ cùng rồi bỏ đi Hay họ sẽ ở lại thêm để xem mình có muốn tiếng xa hơn nữa hay không Điều này bạn sẽ có thể biết qua câu trả lời của anh ta Hãy nghe câu trả lời của anh ta thật kỹ Tôi đảm bảo với bạn đây là cách mọi chuyện sẽ diễn ra Bởi vì mỗi người đàn ông sẽ trả lời câu hỏi này theo cách chính xác Anh nghĩ em rất tuyệt Anh nghĩ em sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời Em hài hước, nhân hậu Em rất xinh đẹp, em hấp dẫn anh Em đầy sức sống, năng động Làm việc chăm chỉ, rất thông minh Anh nghĩ em là kiểu phụ nữ Anh thấy mình gần bó cùng Tất cả những đặc điểm chung đó Chúng tôi biết bạn muốn nghe Tuy vậy, đây không phải là câu trả lời Bạn tìm kiếm Bạn muốn những điều cụ thể Bạn muốn biết anh ta thực sự nghĩ gì về bạn Ngoài cái vẻ bề ngoài Vì thế hãy tiếp tục Ồ anh nghĩ em nhân hậu sao Điều gì về em khiến anh nghĩ rằng em nhân hậu Sau đó ngồi lắng nghe Nếu anh ta không thể đưa ra lý do cụ thể Về cách bạn thể hiện sự nhân hậu của mình Anh ta thực sự không nghĩ vì bạn sâu hơn vẻ bề ngoài Nhưng nếu anh ta nói Em còn nhớ cái lần sinh nhật của mẹ anh Em đã gọi cho anh và nhắc anh mua bưu tiếp cho mẹ Điều đó thực sự rất chú đáo Nếu anh ta nói anh ta cho rằng bạn là người mẹ tuyệt vời, hãy yêu cầu anh ta nói xem điều gì về bạn khiến bạn trở thành người mẹ tuyệt vời và vân vân với bất cứ đặc điểm nào anh ta nói về bạn. thông điệp cụ thể anh ta đưa ra sẽ cho bạn một manh mối khác với ý định của người ông này đối với mối quan hệ của hai người. Nếu anh ta đưa ra được các chi tiết cụ thể, điều đó nghĩa là anh ta lắng nghe và ghi nhớ những điều đó anh ta quyết định liệu có giữ bạn lại, liệu anh ta có thấy mình trong một mối quan hệ cam kết lâu dài với bạn và điều đó có thể nghĩa là ít nhất hai bạn cũng ở cùng trang trong mối quan hệ. Câu hỏi năm, anh cảm thấy thế nào về em? Đừng nhâm câu hỏi này với Anh nghĩ thế nào về em Nghĩ và cảm thấy là hai điều hoàn toàn khác biệt Và nếu một người đàn ông không thể cho bạn biết Anh ta cảm thấy thế nào về bạn Sau một tháng hẹn hò Đó là vì anh ta không cảm thấy gì về bạn hết Anh ta chỉ muốn gì đó Hỏi một người đàn ông xem anh ta cảm thấy thế nào về bạn Anh ta sẽ trở nên bối rối và căng thẳng Anh nói với em rồi Anh nghĩ em Anh ta bắt đầu Bạn có thể cắt ngang và nói, không không, em muốn biết anh cảm nhận thế nào với em. Anh ta có thể nhấp nhổm trong ghế, gãi đầu, đốt gì gà, bất cứ gì để tránh không phải trả lời bạn hay nghĩ về điều anh ta nghĩ bạn muốn anh ta nói, nhưng bạn sẽ buộc anh ta phải trả lời câu đó. Đừng tất hợp nếu anh ta không trả lời ngay Anh ta sẽ phải đi sâu vào một phần của chính mình Mà anh ta không muốn tới Và đó là phần cảm xúc Đàn ông không giỏi diễn tả cảm xúc chút nào Và thể hiện điều đó không dễ dàng Anh ta có thể trả lời các câu hỏi về Chúa Về bọn trẻ và mẹ anh ta Nhưng với câu hỏi này Bạn đề nghị anh ta nhìn vào tâm hồn Và ADN của chúng tôi không tạo ra để thổ lộ chân thành với bất kỳ ai Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên ngừng lại như bạn tìm kiếm trong câu trả lời của anh ta là điều gì đó tương tự thế này Khi không gặp em, anh thèm nói chuyện với em Anh luôn luôn băn khoăn nghĩ xem em đang làm gì Và mỗi khi em tới, anh cảm thấy tuyệt hơn Em là kiểu người phụ nữ anh luôn cố gắng tìm kiếm Nói một cách khác Câu trả lời của anh ta phải làm bạn cảm thấy tuyệt vời Có thể anh ta chỉ yêu bạn Nhưng anh ta phát đi lên về bạn Và có lẽ đang nghĩ đến toàn thiết lâu dài với bạn Bởi vì anh ta bắt đầu thừa nhận và đưa bạn vào vị trí Mà anh ta có thể trụ cốc và bảo vệ bạn Anh ta thấy tương lai với bạn Và đây chính là nơi bạn muốn tới cùng người này Câu trả lời anh nghĩ em thú vị không được chúc nhất ở đây thưa các quý cô, và nếu sau khi bạn đã hỏi và thăm dò sâu hơn, bạn nhận ra cảm xúc của anh ta không sâu sắc lắm, anh ta vẫn chưa tới mức đó, vậy thì bạn cũng chẳng cần phải tới mức đó. Hãy giảm tốc độ cho tới khi bạn bắt đầu nghe và cảm thấy ở anh ta những điều bạn trò là quan trọng từ một người đàn ông và bạn sẽ dần tạo dựng mối quan hệ. Cả nâu chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng chúng tôi phải trả lời những câu hỏi này và bất cứ người đàn ông đích nào cũng sẽ trả lời. Có thể bạn không hẳn đã thích câu trả lời nhưng anh ta sẽ trả lời bạn. Nếu anh ta từ chối, đừng mất thời gian với anh ta. Đừng nghĩ rằng sau này bạn sẽ tìm hiểu chuyện đó rằng bạn sẽ chờ đợi đến lúc anh ta trở nên thoải mái hơn với bạn. Bởi vì điều đó chẳng khác gì hy vọng hã huyền. Trước khi bạn điệp nhận ra, bạn sẽ phát hiện một cách nặng nề rằng đó không phải người dành cho bạn, và bạn sẽ bắt đầu những cuộc chuyện trò của các cô bạn gái thế này. Cậu biết đấy, tới ngủ với anh ta mà chẳng hiểu anh ta là người thế nào, thậm chí tới còn chẳng biết liệu anh ta có thích trẻ con không nữa. Đừng bao giờ để điều đó xảy ra, hãy cho mình sức mạnh. Bạn có quyền biết mọi câu trả lời đó ngay từ đầu, theo nguyên tắc 90 ngày của tôi và bạn sẽ khám phá trong trường tiếp theo. Bạn cần hỏi những câu hỏi này trong vài tháng hẹn hò đầu tiên. Nếu bạn đã có một mối quan hệ với ai đó, những câu hỏi này vẫn có giá trị nếu bạn chưa biết câu trả lời. Bạn có thể hỏi để làm rõ. Hoặc bạn cần phải hỏi và hy vọng câu trả lời sẽ củng cố những gì bạn đã biết Hoặc bạn cần thoát ra khỏi mối quan hệ đó Hoặc bạn đang đi đồng hướng Câu trả lời của anh ta có thể giúp bạn giảm bớt thiệt thai Trước khi bạn đầu tư quá nhiều năm trong một mối quan hệ Không đi theo hướng bạn muốn Hoặc nó có thể khiến bạn nói Ái chà, mình mừng là mình ở bên người đàn ông này Cũng nên biết rằng mặc dù chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi bởi vì chúng tôi thích nói về chính mình, câu trả lời của chúng tôi cũng có thể khiến chúng tôi cần nhắc về người phụ nữ đặt ra câu hỏi trong một ánh sáng khác. Chắc chắn chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của người phụ nữ về những vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ không chủ động nêu ra, đặc biệt nếu mục đích của chúng tôi với bạn trong trong sáng. Nhưng trong cuộc nói chuyện của chúng tôi quay những vấn đề này, người đàn ông của bạn có thể biết được điều gì đó về bạn. Điều gì đó khiến anh ta biết anh ta có một người phụ nữ tương đối đáng tin cậy ở bên mình. Chẳng hạn, anh ta nói với bạn rằng anh ta muốn trở thành kỹ sư và anh ta đang nhau buổi tối để có bằng kỹ sư đó. Các bạn nói bạn có vài người bạn kỹ sư và bạn có thể giới thiệu anh với họ để họ có thể cho anh ta vài lời khuyên có ích khi anh hướng đến sự nghiệp mới. Khi bạn đề nghị giúp đỡ như vậy, anh ta bắt đầu nghĩ, chà, người phụ nữ này quan tâm đến mục tiêu và tham vọng của mình. Cô đề nghị giúp đỡ mình, có lẽ cô có thể là người đưa mình lên một nắp thang mới. Tai ta có thể nghĩ đến chuyện đưa bạn vào kế hoạch lên nắp tiếp theo đó bạn thấy đấy, bạn có thông tin từ anh ta và gắn mình vào tất cả những vị trí đó. bạn có thấy bản thân mình trong kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của anh ta là một phần của gia đình có còn về anh ta giúp anh ta tiếp tục một mối quan hệ vững chắc với mẹ anh ta là một người cha kiểu mẫu cho các con gái của chúng ta. toàn bộ bức tranh Nhưng đó là một con đường hai chiều. Biết rằng người đàn ông bạn đang hỏi, lắng nghe những câu hỏi thông minh và đầy tính gợi mở nay. Hơi tính toán xem hiệu bạn có phải là người phụ nữ anh ta sẽ giữ lại hay chỉ là một con cá để ném đi. Chiều 11 Nguyên tắc 90 ngày Có được sự tôn trọng bạn đáng được hưởng. 1975 Đó là một năm tốt đẹp. Tôi sống ở Cleveland. Tôi có căn hộ hai phòng ngủ mới tinh. Tôi chưa có được chiếc xe tôi muốn, nhưng tôi đang phấn đấu để đạt được điều đó. Và tôi có công việc tại nhà máy ô tô Ford. Ở đó họ trả lương theo giờ khá cao và cả tiền ngoài giờ. Nhiều tiền hơn một người ở vị trí như tôi có thể mơ ước. Nhưng quan trọng hơn, Ford lại có phúc lợi. Vấn đề là Ta phải làm công việc đó một thời gian thì mới được hưởng Ồ, ta có thể được trả lương nhưng ta không được hưởng phúc lợi Và về vị trí công việc chính thức Ta chưa được coi là chính thức trường nào ta chưa có phúc lợi Chính sách của Forbes là ta phải làm tối thiểu 90 ngày Thì họ mới trả bảo hiểm y tế cho ta Chính người quản lý nhà máy nói với tôi như vậy Chúng tôi sẽ cung cấp phúc lợi sau khi anh đã chứng minh với tôi rằng anh xứng đáng Làm việc chăm chỉ, tới chỗ làm đúng giờ, tuân thủ mệnh lệnh của người giám sát Và hòa hợp với đồng nghiệp trong 90 ngày Sau đó anh có thể được hưởng bảo hiểm nhà khoa và y tế Anh có thể đi kiểm tra mắt, không vấn đề gì Cho các vị của anh bị mục và chúng tôi có thể chăm sóc anh Chúng tôi sẽ chăm sóc răng và mắt cho con cái anh và nếu anh có vợ, chúng tôi có thể mua kính và chữa răng cho cô ấy nếu cô ấy cần Và đối với bất cứ đứa trẻ nào anh có với người phụ nữ của mình, sau khi được hưởng bảo hiểm, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc chúng. Cả gia đình anh sẽ được mua bảo hiểm y tế, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh bảo hiểm y tế trọn gói. Và bạn biết điều gì không? Tất cả những chuyện này ngày hoàn toàn hợp lý với tôi Tôi bị thách thức phải thể hiện cho mọi người ở nhà máy thế tôi nghiêm túc, sẵn sàng và có khả năng làm việc chăm chỉ Để nhận lương và có quyền hưởng bảo hiểm y tế và bảo hiểm nha khoa Mà như một người đàn ông, tôi cần và muốn chứng minh rằng tôi sẵn sàng cho thách thức đó Và xứng đáng được hưởng phần thưởng Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà hãng Phong nói với tôi Vì thế tôi đã ký hợp đồng Tôi muốn trở thành một phần của gia đình Phong Ngày đầu tiên tôi được trả lương, giám sát viên bước tới chỗ tôi và nói Đây là sếp của anh, rất cảm ơn anh đã tới Thường xe tuyệt nhưng tôi sẽ không sớm đặt hẹn với bác sĩ Nếu tôi bị đau răng, thì thật nếu cả hai răng trước của tôi có lâu hay và sắp sửa rụng khỏi miệng Sẽ vẫn không có cuộc hẹn nào với nhà sĩ trong khoảng 90 ngày Bởi vì Phong đã nói rằng tôi phải chứng tỏ mình với những người ký xét Để tôi được hưởng thêm phần lợi ích mục sung. Đó là một phương trình hết sức đơn giản, làm việc chẳng chỉ, chứng tỏ mình và nhận được phúc lợi Mà đoán được gì không cũng tương tự như vậy với các cơ quan của chính phủ Những việc làm trong đồ điện, sửa giao thông và thậm chí ở cả một số công ty Bạn phải chứng tỏ mình để được hưởng những lợi ích bổ sung, phúc lợi vì vậy nếu phó và chính phủ không cho một người được hưởng phúc lợi cho tới khi anh ta đã làm việc một thời gian và chứng tỏ được mình tại sao thực các quý cô các cô lại phân phát phúc lợi cho đàn ông trước khi họ chứng tỏ rằng mình xứng đáng thôi nào các bạn biết cái gọi là phúc lợi là gì tôi không nói chuyện tử tế về anh ta Nếu ăn cho anh ta, hay đi ăn tối với anh ta, hoặc giúp anh ta chọn quần áo, hoặc đưa anh ta đến nhà mẹ bạn. Đó là những điều xảy ra trong quá trình xây dựng một mối quan hệ. Các bạn làm những điều đặc biệt cho nhau bởi vì bạn quan tâm đến nhau. Nói đến phúc lợi, trong trường hợp các bạn chưa nghĩ ra, tôi đang nói về tình dục. Và nếu bạn bàn phát phúc lợi cho một người Chỉ mới là việc có một hoặc hai tuần Bạn đang phạm một sai lầm nghiêm trọng Bạn không biết người đàn ông này Dù sao cũng là không biết nhiều Anh ta không biết bạn Anh ta chưa chứng tỏ mình Anh ta có thể bỏ việc bất cứ lúc nào Và bạn chẳng có ai để trách ngoài chính mình Anh nghĩ về điều này Người đầu tiên mà quen nhau Chơi đầy 90 ngày bạn đã ngủ cùng Anh ta đâu rồi Tôi dẫn lòng cá rằng có lẽ bạn đang không ở bên anh ta. đúng là một số người có quan hệ tình dục rất sớm thì mới quen và vẫn ở bên nhau cho tới ngày nay, nhưng những trường hợp đó rất hiếm. nhiều khả năng là một người đàn ông sớm nhận được điều đó trong một mối quan hệ mà không phải tốn nhiều công sức học chứng tỏ chính mình. anh ta sẽ rời bỏ bạn và chuyển sang mối quan hệ cam kết với người phụ nữ nào bắt anh ta trải qua giai đoạn thử thách Thì cô ấy tìm hiểu về anh ta. Tôi chắc chắn người phụ nữ đó đặt ra các quy tắc, yêu cầu, tiêu sướng Và để mục tiêu của mình biết rằng anh ta không đáp ứng được những yêu cầu đó Hoặc đi tiếp Một chỉ dẫn như vậy là tín hiệu cho người đàn ông thấy bạn không phải là thứ để giải trí Một người có thể bị sử dụng rồi bỏ đi nó cho anh ta biết rằng những gì bạn có, phúc lợi của bạn là đặc biệt và bạn cần thời gian để biết thêm về anh ta và cá tính của anh ta để quyết định xem anh ta có xứng với những phúc lợi đó. Vì đàn ông dễ dàng đầu tư thời gian và đáp ứng các đòi hỏi là người bạn muốn gắn bó, bởi vì anh ta đang đưa ra quyết định rằng chính anh ta cũng không định chơi bời mà, mà sẽ làm mọi điều có thể, không chỉ để giữ được công việc mà còn được thăng tiến và tự hào được nhận phúc lợi của bạn và đồng thời bạn cũng giành được lợi quan trọng nhất là duy trì phẩm giá và lòng tự trọng. Và có được sự tôn trọng của người đàn ông đã nhận ra rằng bạn xứng đáng với sự trở đợi của anh ta. Tất nhiên, bạn phải sử dụng chính mình này của mình một cách khôn ngoan, một thời gian thử thách sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn không buộc anh ta phải trải qua các bước tiến triển. trong giai đoạn 90 ngày đó, bạn nên kiểm tra anh ta, liệu anh ta có tới khi đã hứa sẽ tới, anh ta có gọi điện thì thấy muộn, anh ta có thích và quan tâm đến bạn bè, và nếu bạn có các con bạn, anh ta có tỏ ra vui mừng thì bạn có mặt. Quan trọng nhất, đây có thực sự là một người đàn ông bạn thấy mình có thể gắn bó trong mối quan hệ lâu dài? Hay bạn thấy các dấu hiệu khiến trực giác trời trò của bạn động đậy Bạn biết điều đó là thế nào? Bạn chưa từng được mời tới nhà, anh ta. Bạn chỉ có số điện thoại di động của anh ta. Anh ta không trả lời điện thoại khi bạn ở trong phòng. Hoặc anh ta gọi điện thoại vì cần trong góc nhà người bạn không nghe được anh ta nói gì. Anh ta nói với bạn, anh ta đang hẹn hò những người phụ nữ khác hoặc thế nào đó mà bạn biết anh ta đang làm thế có những xu hướng bạn không thể thấy ở một người đàn ông bạn đang hẹn hò dưới 90 ngày bởi vì đoán được gì không người đang hẹn hò với bạn chỉ để có được quan hệ tình dục sẽ cư xử tuyệt vời ngay từ đầu đặc biệt để anh ta làm bạn nghĩ rằng anh ta đáng được hưởng nhưng chắc chắn như chuyện thời gian đến và đi cuối cùng anh ta sẽ thể hiện bản chất thực hãy dành ra tối thiểu 90 ngày các bạn có thể khám phá những điều đó để bạn có thể chắc chắn rằng người này đúng là người dành cho bạn. xuất cuộc, bạn có quyền muốn điều bạn muốn và thực sự có được nhiều đó. hãy thử thách chính bạn trước, hỏi làm câu hỏi như nhắc tới trong trường trước, từ chối quan hệ tình dục và yêu cầu sự tôn trọng. Nếu bạn có mức độ tôn trọng cao đối với chính mình Bạn sẽ tự động đòi hỏi điều đó từ một người đàn ông Mục anh ta xứng đáng với lợi ích Và tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có một người đàn ông tốt đẹp hơn trong tay và trên giường Và khi bạn đã hài lòng thấy anh ta xứng đáng với phúc lợi Bạn có thể bàn phát nó như sandwich trong buổi dã ngoại Chưa chút, tôi biết bạn đang nghĩ gì Bạn nghĩ rằng nếu anh ta không có được tình dục từ bạn Anh ta sẽ bị kiếm ở nơi khác Các bạn sẽ mất cơ hội để biến anh ta thành người đàn ông của bạn Hoặc anh ta sẽ nghĩ bạn đang chơi trò Liệu bạn có bắt anh ta chờ được không và anh ta sẽ chuyển trang người phụ nữ tiếp theo Sẽ lòng đón anh ta vào giường Nhầm rồi Trên thực tế Một trong những máy khóe chúng tôi vẫn sử dụng với phụ nữ kể từ thời xa xưa là thích phục các bạn rằng những thứ chờ đợi đó không quan trọng Rằng việc bỏ sớm và nhanh chóng chính là cách bạn nên làm Hãy nghe tôi. Nếu có thể thuyết phục bạn rằng bạn nên lột bỏ quần áo và làm điều đó trong vòng năm phút đầu của cuộc gặp đầu tiên, chúng tôi sẽ làm. Đây không phải là một bí mật. Ta đồng thích và muốn tình dục và sẽ thử trong chuẩn mực hợp lý để có được điều đó bằng bất cứ phương thức nào cần thiết. Dinh đoán được điều gì không, anh ta có thể chờ đợi. đúng, tất nhiên. Bạn có thể có nguy cơ làm anh ta sợ chạy mất, Nhưng chẳng phải người ngủ cùng với bạn Mà chẳng có nghĩa vụ gì với bạn Hoặc chẳng có tầm đến những mong muốn yêu cầu và cảm xúc của bạn Đó chính là người bạn không muốn có hay sao Chẳng phải để dành một thứ đặc biệt Cho người đàn ông nào Tự dành được điều đó Thì sẽ có lợi hơn đối với bạn sao Bạn có sức mạnh buộc anh ta chờ Để chứng tỏ với bạn Anh ta xứng đáng với tình yêu và cảm xúc của bạn Sức mạnh Hãy nhìn đến điều đó theo cách này, khi liên quan đến chuyện tình dục với một người phụ nữ. đàn ông chúng tôi không quyết định gì hết, chúng tôi không quyết định khi nào chúng tôi sẽ ngủ với bạn, quyết định đó là của bạn, quyết định khi nào chúng tôi được hôn bạn cũng là của bạn. Khi nào chúng ta rời khỏi vòng tay ở mốc của nhau Quyết định đó là của bạn Chúng tôi để tay ở đâu đó trên cơ thể bạn Hay vì vài bạn và bạn quyết định liệu chúng tôi có được tiếp tục vút về nơi đó Hay chúng tôi sẽ phải dừng lại Việc của chúng tôi là thuyết phục bạn trao điều đó cho chúng tôi Cho phép chúng tôi động chạm Cho phép chúng tôi được hưởng điều đó Nhưng quyết định về việc liệu chúng tôi có thực sự được hưởng không là của bạn Đừng từ bỏ sức mạnh đó Hãy giữ lấy nó Bạn chỉ từ bỏ sức mạnh đó khi đàn ông giành được điều đó Và anh ta sẽ tôn trọng điều đó và phấn đấu để có được điều đó Đó là sự thật có những người phụ nữ đã miền đá nhiều đế chế với sức mạnh đó. Cleopatra đã góp phần tiêu diệt Roma. Hãy đọc kinh thánh. Chúng ta vẫn đang mắc kẹt bởi Eva. Phụ nữ vẫn luôn có lại sức mạnh đó và bạn cũng có. vào gồm việc khiến người ông bạn hẹn hò chờ đợi phúc lợi. Ồ, tôi không nói bạn không trả gì cho người đàn ông. Lương sẽ đến dọc đường đi trong thời gian tử cách chính ngày đó. Bạn có thể ôm, hôn, nói chuyện trên điện thoại, đi dạo trong khung viên, ăn chung một chiếc kem ốc quế, ra ngoài ăn tối. Thời gian của bạn chính là một hình thức trả lương. Khi chúng tôi ra ngoài ăn tối với bạn, bạn không thể dùng dung nổi chúng tôi cảm thấy thế nào khi mong ngóng được ta Người bạn xuất hiện với đôi môi hồng Đôi mắt được trang điểm tuyến rũ Và tóc bạn Mỗi khi nó bay bay Do bạn đương đưa hay tự nhiên Thật đáng yêu Và cơ thể bạn tỏa đầy sức sống Tôi không thể mô tả lời cảm giác tuyệt vời chúng tôi có Khi biết rằng chúng tôi đã chiếm được thời gian của bạn Và được nhìn thấy cùng xuất hiện với bạn Ở nơi đông người là một phần thưởng Đó là sự khẳng định mà chúng tôi cần Một lương ấy thật tuyệt vời Ôm ấp, trà lương Hôn, trả lương Bạn ăn mặc đẹp đẽ, trả lương Đi ra ngoài với chúng tôi, trả lương Trao đổi những bức thư email lỡ rằng Trả lương Nhưng nếu anh ta muốn ngủ với bạn Sinh còn và có gia đình Đó là phúc lợi Với anh ta có 90 ngày lao động để chứng tỏ mình xứng đáng 90 ngày để bạn tìm hiểu người đông này Bạn là một nhà điều tra Không ai có thể tìm kiếm được nhiều thứ Như một người phụ nữ Các bạn khiến giới cảnh sát phải sống hổ Kiếm cho những manh khóe điều tra nhỏ Họ chiếu trên kênh CSI Follow-up và trật tự Giống như những bài học đến Chỉ còn trên chương trình phố Sia Các bạn biết cách tìm hiểu những điều về một người đàn ông mà chính anh ta còn không biết về mình. Vì thế hãy bắt tay vào việc đó, tạo ra một số kịch bản để bạn tìm hiểu xem người đàn ông này là ai, liệu anh ta có xứng đáng với phúc lợi của bạn, đây là vài điều bạn muốn tìm ra. Anh ta phản ứng thế nào khi bạn nói với anh ta bạn có một số gấp dối, có thể xè bạn bị hỏng hoặc máy lực nóng sắp chút hơi thở cuối cùng họ bọn nhọc gây phiền toái và bạn không thể kiểm soát được chúng bạn kiệt sức và vẻ căng thẳng thể hiện trên gương mặt bạn anh ta có thể nghe thấy điều đó trong giọng bạn nếu anh ta hỏi bạn có chuyện gì vậy đó là khởi đầu tốt đẹp anh ta đã ở bên bạn đủ lâu để biết khi nào bạn không là chính mình đó là sự biến chuyển nhưng nếu bạn trả lời anh ta xe của em hỏng và em không có tiền để sửa xe ngay Em hơi lo không biết mày sẽ đi làm bằng cách nào mà anh ta nói Được rồi, hãy gọi cho anh khi em giải quyết được chuyện đó Bạn có thể gạch tên anh ta khỏi sách sách phúc lợi Hãy rõ ràng, bạn công xin tiền anh ta để sửa xe Bạn chỉ thử xem anh ta có hỏi thẳng kỹ hơn Và xem anh ta có thể hiểu xem Nhiệm anh ta có thể làm gì để giúp bạn Hoặc là đưa ra vài lời khuyên về cách sửa xe Hoặc chính anh ta giúp bạn sửa Anh ta có đề nghị dậy sớm trước một tiếng để chờ bạn tới chỗ làm trong khi xe bạn đang được đưa đi sửa. Hoặc cho bạn số điện thoại của một người có thể sửa xe cho bạn với mức giá giảm đáng kể. Hay anh ta đề nghị mở capo xe và tự xem vấn đề là gì. Hoặc nói với bạn về người bạn sở hữu một xưởng sửa xe. Nó có thể sẵn sàng giúp đỡ anh ta và bạn. Những người đàn ông thực thụ cố gắng nguyên sức để giúp người phụ nữ mà họ quan tâm. Nếu bạn có vắc rối mà người đàn ông không nghề nghị giúp đỡ, anh ta không cố gắng cải thiện tình hình. Đây không phải là ứng thủ việc tốt cho phúc lợi. Còn người đàn ông kia... Nằm lăn ra đất với bộ dụng cụ sửa xe Và trở lại nhiều giờ sau Dầu mỡ dính đầy áo sơ mi Tay, mặt vì đã cố gắng sửa Cái xe tả tơi của bạn Đó là người sửng đáng có một cốc bia lạnh Và sau đó là một chút phúc lợi Về đàn của bạn phản ứng thế nào chữa áp lực Giả sử người cũ của bạn lại bắt đầu gọi cho bạn Sau chuyện đó khiến bạn không khỏe máy Khi chia tay đã diễn ra cực kỳ không nghe ho Các bạn không muốn lại đi trên con đường đó với anh ta lần nữa Bạn nói với người mới rằng bạn tiền lòng bởi điều này và không biết phải làm đích nào để khiến người cũ dừng lại. Một người đàn ông xung đáng với phúc lợi của bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái sửa chữa. Anh ta sẽ xem mình có thể làm gì để A. ngăn chặn người đó gọi điện và B. khiến bạn lại cảm thấy an toàn. Anh ta có thể nói điều gì đó như ngần tới anh ta gọi, hãy để anh nói chuyện với anh ta. Điều đó hơi cực đoan, nhưng có một số người sẽ trực tiếp nói chuyện và cho người cũ biết vị trí của họ. Hoặc người mới của bạn có thể cho bạn gợi ý về cách giải quyết những cố điện thoại ngoài mong muốn. Anh ta có thể cho bạn biết cách chặn cuộc gọi từ số người kia hoặc để kiểu chuồng đặc biệt ở điện thoại để bạn biết người gọi là ai khi chuồng gieo. Có lẽ còn cho bạn cả lời khuyên về cách nói với người đó để anh ta dừng gọi điện Đây là một tình huống căng thẳng, nó không đòi hỏi hành động, mà là phản ứng. Nếu người mới nói điều gì đó như là, anh không thể dính dáng đến toàn bộ chuyện này, thì đó anh ta không phải là ứng cơ việc tốt để được phúc lợi. Bạn sẽ ở tình huống chịu áp lực trong một quan hệ hết lần này đến lần khác. Các bạn nên biết điều này ngay từ đầu, ngay từ bây giờ, liệu người này có sẵn sàng giải quyết điều đó. Nếu anh ta chuyển sang tình trạng bảo vệ hay sửa chữa, anh ta coi bạn là người phụ nữ của mình có thể anh ta xứng đáng với lợi anh ta phản ứng thế nào trước tin xấu giả sử bạn mất đi một người yêu dấu một người thực sự gần gũi với bạn một người đàn ông có kế hoạch cho bạn sẽ ngay lập tức tìm cách an ủi và giúp đỡ để bạn có thời gian cho riêng mình anh ta có thể hỏi bạn xem liệu anh ta có thể đưa con bạn đi chơi vài tiếng để bạn có thời gian ở một mình họ anh ta có thể hỏi bạn xem anh ta có thể đi cùng bạn tới nhà tang lễ để ở bên bạn trong khi bạn sắp xếp các thứ cho tang lễ và để anh ta có thể chia buồn với gia đình bạn. Thưa các quý cô, lưu ý rằng có thể anh ta không muốn ngồi đó và để bạn kể lại tuổi hấu thơ và hồi tưởng về lần đầu tiên với người thân yêu đã mất cho bạn ngồi xích đu. chuyện đó sẽ không xảy ra. đó không phải chuyện là ông làm. Nhưng một người đàn ông thực thụ sẽ đưa ra một giải pháp nào đó Anh ta sẽ làm những điều có thể để giúp bạn thối khóc Bởi vì không người đàn ông nào muốn thấy người phụ nữ của mình khóc Nếu người đàn ông này không nổi bạn Nếu anh ta không tìm ra giải pháp nào đó để giúp bạn cảm thấy khá hơn Vậy anh ta phải bị sát hải Anh ta không có quyền hưởng phúc lợi Một người đàn ông xứng đáng hưởng phúc lợi sẽ ở bên bạn Cho dù tình huống xấu thế nào xuất hiện Nếu bạn mất việc Hoặc còn nợ một số khoản thanh toán Bởi vì bạn phải bất ngờ giải quyết một khoản tiền lớn Anh ta sẽ nhận ra nhu cầu cần được giúp đỡ của bạn Và đề nghị giúp đỡ Dù chỉ là đưa cho bạn thiếu chút tiền mặt Để thực hiện thanh toán tối thiểu các hóa đơn Thế qua với vài thứ tạp phẩm hoặc đồ sang cho bạn Anh ta phản ứng thế nào khi bị từ chối Hãy đi thẳng vào điểm tiền chốt của toàn bộ chương này Khi một người đàn ông đề nghị quan hệ tình dục và anh ta bị từ chối Phản ứng của anh ta với sự từ chối đó sẽ cho bạn biết mọi điều bạn cần biết với anh ta Nếu những cú điện thoại ngừng lại hoặc trở nên bớt thường xuyên những bó hoa không còn được gửi tới những cuộc hẹn hò bị giãn ra Hãy hiểu rằng người đàn ông này chỉ tìm kiếm tình dục Nếu anh ta nói điều gì đó ngốc ngách, chẳng hạn Anh đâu cần phải đợi mới có được tình dục, anh có thể có được từ bất cứ ai Khi bạn nói thẳng ngày với anh ta, vậy thì làm thế luôn đi, điều này sẽ làm kẻ xấu xa đó biếng ngay đi Nhưng nếu chuyện bạn từ chối không làm anh ta nhược trí và anh ta tiếp tục tìm hiểu bạn kỹ hơn Và chứng tỏ với bạn rằng anh ta xứng đáng với phúc lợi của bạn Thì khi đó anh ta thực sự phải rất quan tâm đến bạn Đừng hiểu lần tôi, anh ta vẫn quan tâm đến tình dục, nhưng anh ta cũng quan tâm đến chuyện tìm hiểu xem bạn cảm thấy thế nào và bạn dự định khung thời gian thế nào. thì đó, điều quan trọng nhất của mối mối quan hệ là điều bạn muốn, điều bạn cần và đó chính là điều bạn theo đuổi, phải không nào? Chỉ đơn giản như vậy. Tất nhiên, tôi nhận ra rằng 90 ngày nghề có vẻ rất nhiều và bạn cần thực sự sáng tạo để thu hút sự chú ý của anh ta với bạn mối quan hệ mới với bạn vì thế bạn tìm ra một danh sách những điều bạn có thể làm để giúp bạn và anh ta tập trung vào mối quan hệ một có những cuộc hẹn hò giúp các bạn tìm hiểu sự thích của nhau nếu anh ta thích nhiếp ảnh hãy tới triển lãm ảnh ở bảo tàng địa phương nếu bạn thích nấu nướng hãy cùng nhau tham gia lớp học nấu ăn hai Tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời ở nhà bạn và mời anh ta gặp gỡ bạn bè và gia đình bạn. một người tốt sẽ thoải mái khi được gặp những người bạn yêu quý. 3. Nhà thờ cùng nhau. Nếu biết, anh ta cũng muốn đi. 4. Đăng ký một lớp học khiêu vũ là tình hấp dẫn để bạn học vài bước nhảy mới. Nó sẽ cho bạn thấy liệu anh ta có muốn thử những điều mới. Và bạn có thể biết được liệu người đông đó có Hừm, cùng hiệp điệu. 5. Đi picnic trong công viên với bọn trẻ Xem liệu anh ta có thoải mái với chúng 6. Xin hiểu xem nghệ sĩ yêu thích của mỗi người là ai và cùng nhau tới một buổi hòa nhạc 7. Giải phóng đứa trẻ về trong bạn Và dành một buổi tối chơi trò chơi ở một khu vui chơi 8. Có vài lần đầu tiên cùng nhau Đi cưỡi ngựa cùng nhau Hoặc vào hang rơi Hoặc ngã lên người nhau ở sân chuyện băng 9. Cùng nhau tình nguyện giúp nấu bữa súp miễn phí ở địa phương Hoặc đọc sách cho trẻ nhỏ ở trại trẻ mồ côi Bạn có thể biết nhiều về một người đàn ông sẵn lòng giúp đỡ người khác 10. thuê một cái xe môi trần và lái lang thang trong thành phố Các bạn sẽ có nhiều thời gian nói chuyện trong một chuyến đi dài 11. Tìm một nơi yên tĩnh Nay các bạn có thể ngắm mặt trời lặn cùng nhau 12 cùng nhau chơi cờ 13 điạo tậc lầu dưới bầu trời về sau 14 gửi những bức thư điện tử đầy chiêu khích để anh ta biết chắc rằng khi anh ta có được điều đó từ bạn nó sẽ rất tuyệt các bạn có thể chắc chắn rằng anh ấy là người có học thức thì bạn làm chuyện đó 15 trong một hoàn từ của rất yêu thích của mỗi người 16 có Có một buổi tối xem phim trong đó mỗi người mang đến những đĩa DVD yêu thích 17. Tới cửa hàng bán bằng đĩa nghe những nghệ sĩ yêu thích của mỗi người 18. Thách thức nhau làm điều gì đó ngốc nghếch như xây lâu đài cát ở bờ biển hoặc chơi đi. 19. Tới một chương trình diễn hài bạn có thể biết nhiều về một người qua những gì họ thấy hài hước và những gì họ nghĩ là xúc phạm